Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 58 Thảo Đường Hòa Nhân Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rong khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới trước vách núi Vách núi thỉnh thoảng có cây tùng đưa về phía không trung Có thác mảnh rơi xuống, vắng lên không ếp dọt nước Trước vách núi là một mảnh sơn bình lớn Địa thế hơi bằng phẳng Vương dài ra ngoài rất xa Nhưng lại không thấy được giới hạn Tựa như một mảnh bình nguyên Trên bình khắp nơi đều là cây xanh Nhìn tới xa xa Có thể nhìn thấy rất nhiều cây hoa Sau cây hoa lại là vô số kiến trúc Mái đen tường trắng ẩn trong rừng cây Có chút xinh đẹp Nhìn nam khê trai trong truyền thuyết Hộ tam thập nhị cảm thấy khác biệt rất lớn so với ly cung Than thở không giúp Đường tam thập lục lại nhớ lại từ đường trong vấn thủy thành Kê minh sơn ngoài thành Trầm mặt không nói gì Xuyên qua cây xanh cùng cây hoa Dẫm lên mặt đá xanh ẩm ướt quanh đi quẩn lại Đã đi tới trước nam khê trai Đoàn người lướt qua sân, xuyên qua vài gian tiểu viên Vừa đi qua rất nhiều kinh két, đi tới chỗ sâu nhất Hiển hiện trước mắt là một gian thảo đường Ở bốn phía thảo đường có rất nhiều tòa bi đá đứng thẳng Trên bi đá có rêu xanh Nhưng không che hết được đường nét khắc sâu ở phía trên Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị đều từng vào Thiên Thư Lăng Xem Bi Ngộ Đạo Vừa nhìn đã nhận ra được Những tấm bi đá này hẳn là mô phỏng Thiên Thư bia Không phải mô phỏng một cách đơn giản và thô ráp Trên tấm bi đá tự có vẻ tan thương Cùng Thảo Đường Dung Hòa làm một Tự thành Thiên địa Làm người ta kính sợ Tính tình của đường tam thập lục dù khinh bạc như thế nào Đi tới loại địa phương như vậy Cũng trở nên an tĩnh rất nhiều Có chút mận tâm chiếc tụ ẩn nút trong bóng tối có thể gặp chuyện không may hay không Trong thảo đường đặt ba tấm bồ đoàn Có ánh sáng từ ngọc lưu ly trên nóc nhà tỏa ra Ánh sáng cũng không lờ mờ Có thể nhìn thấy rất rõ ràng Lúc trước ở Sơn Môn gặp phải vị đạo cô áo đen ngồi trên bồ đoàn bên tay trái Vẽ mặt như cũ lạnh lùng Nhìn đường tam thập lục đi vào thảo đường Trong mắt sinh ra lệ khí Một vị đạo cô áo tím ngồi trên bồ đoàn bên tay phải Lông mày thẳng mà rậm Ánh mắt cường ngạnh chiếu cực Vừa nhìn đã biết tính tình dữ dằn như lửa. Ngồi trên bồ đoàn chính là một vị đạo cô mặc trai phục màu trắng. Ánh mắt yên tĩnh ôn hòa. Đôi mắt như thu thủy. Nhìn đã làm cho lòng người sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng đường tam thập lục nhìn vị đạo cô áo trắng này đã sinh lòng cảnh giác đoán được nàng là chủ nhân thanh âm lúc trước. Không phải bởi vì màu sắc phục sức của nàng là màu trắng tôn quý nhất của Thánh Nữ Phong, mà là bởi vì bản thân của nàng. Diệp Tiểu Liên ở bên cạnh hắn nhẹ nhắc nhở, sau đó hướng ba vị đạo cô thi lễ một cái lui đến phía sau. Đường Tam Thập Lục mới biết được thì ra vị đạo cô áo tím kia chính là hoài thước vị đạo cô áo trắng là hoài nhân. Hòa Nhân vẽ mặt ôn hòa nói mời đường công tử cùng chủ giáo ngồi. Đường tam thập lục cùng hộ tam thập nhị theo lời ngồi xuống trên bồ đoàn của khát. Hòa Nhân nhìn đường tam thập lục nói không biết lão thái gia có khỏi không. Đường tam thập lục nói vẫn còn khỏi. Chưa chết được. Chẳng qua nếu ta còn sống. Hắn tự nhiên cũng không được cao hướng cho lắm. Toàn bộ đại lục đều biết chuyện đã xảy ra trong vấn thủy thành Nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp nói ra như vậy Hơn nữa trong ngôn ngữ đối với đường lão thái gia lại là không cung kính như thế Hoài biết nghe vậy cười lạnh một tiếng Hoài thứ hơi hơi nhíu mày Rõ ràng cảm thấy không thích lời nói của hắn Đường công tử nói không sai Chỉ cần còn sống chính là tốt nhất Hòa Nhân nhìn đường Tam Thập Lục mỉm cười nói Đường Tam Thập Lục hiểu được ý của vị trưởng lão nam phê trai này Chỉ cần đường lão Thái Gia còn sống Đường Gia chính là đường Gia của lão Thái Gia Lúc trước hắn ở Sơn Môn uy hiếp nam phê trai Tự nhiên không thể thành thực tế Không sai khóa Sống quả thật là rất tốt, mà như nhị thúc của ta sẽ không thấy tốt bởi vì hắn đã chết. Đường tam thập lục thật tình nói đây quả là một chuyện đáng để cao hứng. Thuốc phụ trưởng bối nhà mình đã chết, lại cảm thấy cao hứng. Cho dù tất cả mọi người trên thế gian đều biết vấn đề giữa đường ra nhị ra cùng hắn. Nhưng cũng không nên nói như vậy hay sao. Hoài thứ nhướng mày càng ngày càng cao, vẻ tức giận trên mặt càng ngày càng đậm, nàng tính tình dữ dằn, ghét ác như thù không thể chấp nhận được lại người không biết tôn ti, không nhìn trưởng ớt. Hoài nhân vẫn rất bình tĩnh, chẳng qua là ánh mắt nhìn đường tam thập lục có thêm chút ít ý vị không rõ ràng. Nàng cũng rõ ràng ý tứ của đường Tam Thập lục. Lúc trước câu nói kia, nàng muốn nói cho đường Tam thập lục chỉ bằng hắn còn không uy hiếp được Nam phê trai. Đường Tam Thập lục những lời này lại là nói cho nàng biết: Đường gia nhị ra đã chết. Hắn đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế ở đường ra. Hiện tại đường ra quả thập vẫn còn của đường lão Thái Gi gia, Nhưng sau này cuối cùng sẽ thuộc về hắn Tiền mở sách hàng năm của Nam Khê Trai có một phần rất lớn cũng là do đường gia kính dân. Đó cũng không phải chuyện máu chốt Máu chốt nhất chính là Nam Khê Trai cùng với vô số tôm phái chi nhánh Còn có các loại mua bán làm ăn Ở trình độ rất lớn đều có quan hệ mật thiết với đường gia Rất nhiều tôm phái sơn môn đều làm như vậy. Dù không làm ăn với đường gia, cũng sẽ làm ăn cùng thu sơn gia, ngô gia, mục chá gia. Tu đạo vốn chính là một cuộc làm ăn lớn. Lấy địa vị của Nam Khê Trai ở tu đạo giới. Năm đó thời điểm các nàng lựa chọn đồng bạn để hợp tác, dĩ nhiên sẽ chọn đường gia da danh tiếng tốt nhất. Lịch sử lâu dài nhất Ai có thể ngờ được Sau đó vô số năm Người thừa kế của đường ra Lại dùng hợp tác lẫn nhau này Tới để uy hiếp nam khê trai Hòa nhân không tiếp tục bàn về vấn đề này Với đường tam thập lục Ngược lại hỏi vị đồng bạn kia Của đường công tử đâu rồi Câu này tự nhiên là nhắc tới chiếc tụ Nói rõ nam khê trai vẫn biết sự hiện hữu của hắn Nói không chừng hiện tại còn có người đang theo dõi hắn Đường tam thập lục gia mặt rất dày, bình tĩnh nói ngài nói gì cơ Hoài nhân khẽ mỉm cười, lơ đỉnh, nhìn về hộ tam thập nhị nói không biết giáo hoàng đại nhân hiện tại ở nơi nào Các đệ tử trong trai rất muốn nhận được sự dạy bảo của bệ hạ Lời nói này rất hiển chuyển Cũng rất khách khí Chẳng qua cấu trúc câu văn không phải rất hay Có chút cứng nhắc tạo thành buồn cười Nhưng nàng đã biểu đạt ý của mình rất rõ ràng Tuy nói đều là quốc giáo nhất mạc Thân phận của giáo hoàng bệ hạ lại càng tôn quý Không lịch sự thông truyền đã trực tiếp đi vào Vẫn là chuyện không ổn Hổ tam thập nhị mặc dù da mặt cũng rất dày, nhưng biết lúc này không thể làm loạn. Chỉ vào một hướng khác ngoài thảo đường nói với hạ hẳn là tới đỉnh núi. Vắt núi này ở đằng sau, trong đó có một ngọn núi rất cao, chính là Thánh nữ Phong. Nghe lời này, đạo cô ngồi hai bên bồ đoàn chợt biến sắc. Nhất là vị hoài thứ đạo cô mặc áo tím kia Phẫn nộ quát buồn cười Thánh nữ bế quan tỉnh tu Đang trong thời khắc mấu chốt Nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy Nếu không tẩu họa nhập ma Ai tới gánh chịu trách nhiệm này Giáo hoàng hắn muốn làm gì Đường tam thập lục nói nghe nói nam khê trai có biến Giáo hoàng bệ hạ lo lắng an toàn của thánh nữ Không ngủ không ăn không nghỉ dòng ruôi ngàn dặm tới thăm Có gì không ổn Hoài biết cười lạnh nói nam khê trai ta có thể có biến cố gì An nguy của thánh nữ tự nhiên có chúng ta bảo vệ cần gì người ngoài lo lắng Đường tam thập lục hỏi nghe nói vài ngày trước tiếu trương từng tới thánh nữ phong Hoài nhân dơ tay ý bảo sư muội không cần nói nữa bình tĩnh nói không sai Đường tam thập lục quan sát ánh mắt của nàng nói vì sao cuối cùng hắn không thể bước qua được sơn môn Ba năm trước đây trong gió tuyết ở bờ lạc thủy tiếu trương hoàng thương đứng giữa sông Cứu vương phá đã trọng thương Bắt đầu từ thời khắc ấy Bất kể bản thân tiếu trương có nguyện ý hay không Toàn bộ đại lục cũng đã coi hắn là trợ giúp cường đại của quốc giáo cùng Trần Trường Sinh Điều đình tuy sát hắn suốt 3 năm, chính là nguyên nhân từ phương diện này. Lúc hắn rơi vào cảnh Sơn cùng Thủy Tận tới Thánh Nữ Phong tạm lánh, lại bị đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ nói Thánh Nữ Phong đã không coi mình là đồng minh của Ly Cung nữa hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif